kính chào chư vị đào hữu đến với tiểu điểm thính phòng thần đô đại vực mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang ngâm chi ngoại tác giả nhị căn chương tám trăm lẻ một thần vực phủ xuống chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị Giọng nói của đại đế giống như lôi đỉnh vạn quân quét sạch toàn bộ bầu trời, càng là chấn nhất nhân tâm, dường như thiên địa cũng phải đồng cảm. Âm thanh này đã vượt qua tất cả pháp chỉ, siêu việt hết thầy thần thông, vượt qua tất cả ý chí, đồng thời đại biểu truyền thừa, đại biểu văn minh, cũng đại biểu ý thức của nhân tộc. Tràn đầy sự bá đạo, vô cùng động trời. Hoàng đô lập tức run rẩy, giống như có phong bạo quét ngang bát phương, toàn bộ công trình kiến trúc đều bị chấn động kịch liệt. khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía. Lúc truyền vào bên trong thái học, giọng nói của đại đế vạch phá phía chân trời của mảng không gian này như chuông lớn van tận vân tiêu, nợ tâm của toàn bộ học sinh kính sợ không khỏi cung bái về phía pho tượng của đại đế. Bài kiến vị đại đế duy nhất của nhân tộc trên vọng cổ đại lục từ sau cái huyền u cổ hoàng rời đi. Bài kiến chấp kiếm đại đế đã thủ hộ nhân tộc đến tận bây giờ, cho dù bản thể chết trận nhưng vẫn lưu lại phân thân tiếp tục chiến vì nhân tộc. thời khắc này toàn bộ học sinh cùng với thế lực khắp nơi của hoàng đô thậm chí vô số nhân tộc đều theo bản năng cúi đầu cho dù nhân hoàng cùng với những vị thiên vương thân sắc từng người cũng đều xuất hiện về tôn kính lễ bái về phía đại đế hứa thành cũng giống vậy trong đầu quán còn đang vang vọng một câu nói tiểu hữu mượn dùng kiếm một lát ngay khi những lời này vang lên trong đầu quán thân thể của hắn lập lòe ra những quang mang màu vàng nhưng tia sáng này không ngừng bộc phát không ngừng khuấy tán Trong khoảnh khắc lại hóa thành trùng trùng điệp điệp biển ánh sáng, đế kiếm trong cơ thể tràn ra một đám ý thức giống như đang chứng cầu hứa thanh đồng ý. Đế kiếm đã thường thuộc về chấp kiếm đại đế, hiện giờ thuộc về hứa thanh, hứa thanh mới là người chấp kiếm thế hệ này. Tuy chấp kiếm đại đế có thể cưỡng ép triệu hoán, nhưng hiển nhiên đại đế trí tuệ sẽ không phạm vào loại sơ sẩy như thế. Đại đế không muốn để cho người chấp kiếm đời sau mà mình lựa chọn xuất hiện khúc mắc với đế kiếm. vì vậy đã có những lời nói vừa xong hứa thành đồng ý ngay khi đế kiếm từ trong cơ thể của hắn sông ra dựa theo ý chí của đại đế nó trèo ở trên chân trời kiếm trì thần vực kiếm uy khuếch tán bầu trời xuất hiện vỡ vụn từng đạo vết rách lan tràn thái học như thế hoàng đô cũng là như vậy kiếm khí càng bộc phát bánh liệt Thế các này kiếm của toàn bộ hoàng đô đại vực toàn bộ chấp kiếm giả cũng rung động lắc lư, đồng loạt bị không chế bay lên không trung kiếm trì thái học Số lượng cụ thể không thể thống kê hết, có thể nói là vô số. Tờ sát ý trăm vòng tròn ở bên ngoài cũng hiển lộ mạnh mẽ, mở đạo tiếp một đạo khóa chặt tái học. Ngay cả viên cổ hoàng tinh cực lớn câu truyền ra âm thanh phong bạo, hình ảnh cái vị tiên hiền nhân tộc đồng loạt biến ảo, mây mù bên trong khi thái tình, cuộn trào như rồng Vào thời khắc này, lực lượng khí vận của nhân tộc từ bốn phương hội tụ, nhanh chóng hình thành một mặt người cực lớn, tàng thường, uy nghiêm. đó chính nơi gương mặt của chấp kiếm đại đế trên bầu trời của Thái học thân thể của bạch tiêu chắc dừng lại hình chiếu thần vực che đệ bầu trời chiếc đỉnh đầu cũng đột nhiên tựa như bất động không hề lan tràn quyền cơ lớn lão có thể lay động tất cả truyền tới toàn bộ tồn tại kỳ dị trong hình chiếu thần vực ngẩng đầu cảm giác nguy hiểm đồng thời cũng có từng sợi khí tức cường quyết bay lên nhất là viên cầu bầu đen bình bông cực lớn nọ mặc dù thân hình cũng dừng lại nhưng còn mắt dựng thẳng Lây lộ ra ánh mắt lạnh đùng Cách hư vô nhìn về phía hoàng đô, Nhìn về phía chấp kiếm đại đế Bầu không khí lập tức biến thành vô cùng cẩn trương Giống như chiến tranh đang nghĩ sức căng thẳng Trong lúc vô số người thất bản đang ngừng thờ Một giọng nói bằng lãnh Một lần nữa truyền ra từ chỗ chấp kiếm đại đế Cút Chấp kiếm đại đế mặt không cảm xúc Thay ngầm hóa thành thiên lôi Truyền nhập vào bên trong thần vực Giấy lên phong bạo trong đó Lòng trời lở đất bá đạo vô cùng viên cầu màu đen trong thần vực nhúc nhích vài cái con mắt thâm sâu cẩn thận nhìn đại đế sau một lúc lâu con mắt này chậm rãi co rút lại Một loại co rút này cũng ảnh hưởng tới toàn bộ thần vực khiến cho bản thân thần vực chiếu ở trên thiên mạc của thái học cũng bắt đầu co rút lại cuối cùng hóa thành một khe hở thần vẫn lựa chọn tránh lui cùng lúc đó bạch tiêu chát ở phía dưới hình chiếu nhìn về phía chấp kiếm đại đế cúi đầu chắp tay sau đó thân thể nhóa một cái hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến khe hở hình chiếu trên thiên mạc muốn từ đó rời đi đây mới là mục đích lão mười thần vực giáng lâm cũng là đường lùi lão lưu lại cho bản thân mình sau khi biểu hiện ra Chấp kiếm đại đế cũng không tiếp tục nói đế kiếm trèo ở trên bầu trời cũng không ngăn cản mà thấy bạch tiêu trác sắp rời đi hứa thành kẽ câu mày trong khoảnh khắc cậu có người không muốn bạch tiêu trác rời đi truyền ra giọng nói trầm thấp còn chưa biểu diễn xong cần gì nóng lòng rời đi người nói chuyện là nhân hoàng. Ngay khi nơi nói chuyện ra, nhân hoàng giơ tay lên chảo một cái về phía thiên mạc của thái học. Dưới một chảo này, hoàng ý bùng nổ. Một cô chấn động với qua ẩn thân dựng lên ngập trời, dùng chuyển phía chân trời, trần áp thế gian. Bầu trời của thái học lập tức tối sầm. Một bàn tay khổng lồ huyễn hóa ra ở trên đó, rõ ràng có thể nhìn thấy vân tay như mây đen che đậy tất cả, cũng chèm bắt đạo khai hở của thần vực, ngăn cản đường tiến tới của bạch tiêu trác. Hình như dưới bàn tay này, nhân hoàng có thể bóp nát thái học, 13 vị thiên vương, toàn bộ cúi đầu, tâm thần của chúng sinh cũng đều lay động, mặc dù khí tức tới từ nhân hoàng công bằng chấp kiếm đại đế, nhưng đã vượt qua những người khác. Đây là khả năng của chúa tể. Dưới bàn tay đó, thiên đạo của tất cả mọi người chính là thiên đạo của ông ta, pháp tắc của người khác chính là pháp tắc của ông ta, tất cả biến hóa, tất cả năng lực đều nằm ở trong một ý niệm của ông ta. Thậm chí nếu như nhân hoàng nguyện ý Có thể lập tức khiến cho tất cả Tù sĩ phía dưới trực tiếp trở thành phàm tục Càng có nồng động, động khí vận Của nhân tộc bốc lên ở trên bàn tay Khiến cho nó khách tán tàn ra hảo quang Vì áp lan tràn toàn bộ hoàng đô Thân thể bạch tiêu Trác một lần nữa Dừng lại lặng lẽ đứng ở trên bầu trời Lám gần đầu nhìn qua con đường Đến thần vực bị bàn tay của nhân hoàng che khuất thở dài một tiếng Cũng được Sau khi lầm bầm một câu Bạch Tiêu Trác rơi tay phải lên chảo một cái về hư vô, tầng đạo ánh sáng màu đen lập tức lăng không hiện ra, sau đó hội tụ trên tay phải đang rơi lên của lão, cuối cùng lại tạo thành một cái trái tim đang đập. Mỗi một lần trái tim đập đều giống như tên lôi nổ văng, tràn ra dị chất, tràn ra thần nguyên, chảy xuôi máu tên bầu đen, khí thức của nó bất ngờ nhất trí cùng với thần vực, hiển nhiên nó đến từ thần vực. Nhìn trái tim này, trong mắt của Bạch Tiêu Trác lộ ra vẻ kiên quyết. dứt khoát đặt vào trong ngực. có thân hình của lão vốn là thiếu trái tim, bây giờ theo trái tim được đặt vào, thân thể của bạch tiêu trác run rẩy, trong mắt lập tức lan tràn từ máu, trực tiếp trở thành màu đỏ. Trong khoảnh khắc này, khí tức của lão trở nên cuồng bạo, chiến lực tăng cao. Từ nguyên bản tương đương với quy hư đại viên mãn, thì bây giờ đã không ngừng để thăng. Trái tim đập vô cùng vô tận thần quyền tỏa ra toàn thân của lão, những nơi đi qua dấu vết chấp vá trên thân hình bỗng nhiên tàn biến. thêm mà hình thành một khối đồng thời bộ dáng cũng có chỗ thay đổi thân đỉnh cực lớn bầu đen giống như quả cầu hình bầu dục vô số xúc tủ nhúc nhích đan vào nhau tạo thành tứ chi phía sau lưng càng làm bọc ra từng chiếc chân giống như liêm dao mỗi một chiếc đều tràn ra quang mang sắc bén có thể xé rách không gian đầu của lão cũng không phải trên cổ mà là nổi lên ở trên ngực nguyên bản vị trí đầu đã bị một con mắt dọc cực lớn thay thế trong con mắt bất ngờ có tia lửa lập loè Lửa này không phải là giống tầm thường, tràn ra cảm giác thần thánh, càng có khủng bố phủ xuống. Sau lưng lão, còn tràn ra thân hình giống như ngô công. Bộ dáng đã hoàn toàn không còn là hình người nữa. Đối với người không nhìn thấy chân thân của tàn diện thần linh mà nói, bộ dáng của bạch tiêu chắc bây giờ vô cùng lạ lắm. Nhưng đối với hứa thanh mà nói, ý nghĩa của thân hình này hoàn toàn khác biệt. Nó lại có vài phần tương tự cố với hình dáng của tàn diện thần linh. Rõ ràng xấu xí vô cùng, Nhưng bởi vì tư lừa tồn tại trong mắt lại làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng hài hòa, giống như là trong nhận thức của thiên địa đại lục vọng cổ, loại tạo hình đó mới là đẹp, mới là thật, mới là bình thường. Ý của thiên đạo như vậy, nhưng thiên đạo lại không cho là như vậy, thế nên dẫn tới tất cả mọi người đều tồn tại một loại cảm giác mâu thuẫn quỷ dị mà chiến lực do trả cái đại giá để đổi lấy đã vượt qua cảnh giới quy hư đạt đến trình độ đáng sợ có thể so với uẩn thần Đối với tu tiên mà nói, dấu hiệu của ẩn thần là đại thế giới, nhưng đối với thần tu mà nói, tiêu chuẩn của ẩn thần là thần hỏa. Nếu như có thể hoàn toàn thiếu đốt thần hỏa, như vậy chính là thần linh. Giống như nhi tử thứ tư của chúa tể lúc trước, cũng chính là hồng nguyệt thần tử. Gã chính là có ý đồ thông qua nghi thức đặc thù, chân chính thắp lên thần hỏa, trở thành thần linh. Lúc này, theo tích lửa lập đè, dưới chính lực uẩn thần, Trong mắt có rất nhiều người thì hình thái thần linh của Bạch Tiêu Trác đang mơ hồ, khó có thể thấy rõ chân dung, bởi vì đã có được một bộ phận đặc tính của thần linh, không thể nhìn thẳng. Mà ngay lúc Bạch Tiêu Trác kể lộ hình thái thần linh, khai hở thần vực trên bầu trời đã bị nhân hoàng dùng tay che đẩy, đột nhiên một lần nữa bành trướng, trong đất truyền ra một tiếng gầm vang vọng thái học, truyền khắp khoảng Đô. Theo tiếng gầm đó, đại thù của nhân hoàng chấn động mạnh một cái, bị trùng kích bước lôi. Lộ ra khai hở thần vực Đang muốn nhanh chóng mở rộng phía sau Cùng với viên cầu màu đen Đang muốn lao ra từ trong khai hở. Tất cả các mặt trên viên cầu Đều đang ca tụng Chí dường khí Từ lưỡng nghi dung nhập con mắt của cổ thần Thành ngành sáng tinh không chói lọi vọng cổ Chiếu tới trên mặt đất hóa Thành thần vực Tôn sừng thái dương chủ vũ trụ Chư thiên thần thánh trục chiếu Giọng nói quỷ dị truyền khắp tái học Trong mắt không ít học sinh xuất hiện sự hoảng hốt. Lại theo đó ca tụng, mà cẩn thận phân biệt có thể phát hiện, toàn bộ người ca tụng đều là nhất mạch của dung thần lưu. Trang cảnh này khiến cho toàn bộ nhân học sinh khác hoảng sợ, mà cũng ngày lúc này, kiếm của chấp kiếm đại đế bày giả vong đẳng thêm viên cầu màu đen trong khách hờ thần vực. Đồng thời bạch tiêu trác trong hình thái thần linh cũng hành động, mục tiêu của lão không phải là nhân hoàng vừa thu hồi tay, cũng không phải lựa chọn thời cơ để trở về thần vực, mà là hứa thành ở trên đạo đài màu trắng phía dưới. con mắt của lão bắn ra sạt ý tốc độ cực nhanh vượt qua cả thuấn di càng nắm giữ thời cơ vô cùng tinh chuẩn dùng tốc độ ánh sáng đụng phải lớp phòng hộ của thái học không hề dừng lại và chạm mãnh liệt trận pháp phòng hộ của thái học nổ văng chẳng mấy chốc kia ra vô số khe hở dưới mắt lực trùng kích không kịp hồi phục lại lập tức tan vỡ hóa thành rất nhiều mảnh vỡ bay tứ tán có bộ phận tức thì cuốn về phía hứa thành mà thân ảnh của bạch tiêu trác càng nhanh hơn vượt qua tất cả những mảnh vỡ đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hứa thanh. Một câu cũng không nói, vô số giúp tu trên cơ thể lấy mật thế tuyệt sát công kích về hứa thanh. lẻ 802 Nhân Hoàng mời đánh giá Hai con mắt của hứa thanh lập tức co rút lại, nhưng sắp mặt không có bất kỳ biến hóa nào. cả người trong khoảnh khắc tiến vào thần linh thái tầng thứ ba, càng có hình thái thần nữ tư bán thành bốc lên ở bên trong, hư nhật quỹ như ẩn như hiện. Cũng trong khoảnh khắc này, mặt trời viễn cổ ở trên người quán lập tức nhập nháy, uy áp khủng bố dựng lên động trời. Đồng thời đế kiếm trên bầu trời cũng chém thẳng tới quả cầu màu đen trong khe của thần vực đang muốn phủ xuống ở chỗ này. Đại thủ do lực lượng của nhân hoàng hình thành, cũng bởi vì lực lượng thần linh của quả cầu màu đen này mà toán loạn. Trong trước mắt, uy áp đến từ thần vực lan tràn trong không gian của Thái học, khiến cho phần lớn tu sĩ ở nơi đây đều phun ra máu tươi, tâm thần đổ văng, không thể nhào nhúc nhích. có thể nói bạch tiểu trác lựa chọn thời cơ vô cùng tinh chuẩn tốc độ lại vô cùng nhanh chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở phía trước hứa thanh giống như là thiền sườn trấn áp xúc tu toàn thân được chiến lực uẩn thần giá trì phối hợp với thần tính khủng bố ở trên người hình thành một thế tuyệt sát nhưng cho dù thời cơ có tinh chuẩn tốc độ có nhanh thế tuyệt sát có lớn hơn nữa muốn diễn hứa thanh ở đây là chuyện không tiền nào thật ra bản thân bạch tiểu trác cũng rất rõ rằng chuyện này cho nên nhìn một màn nhất tuyệt sát trên thực tế lại có ý tứ khác Lão muốn nhìn xem ai sẽ tới cứu hứa thành, là đại đế đang ngăn cản chủ nhân của thần vực sẽ đồng thời phân tâm cứu viện. Hay là thế lực tư bà ẩn giấu trong hoàng đô, theo như lời của chủ nhân nói, hoặc là còn có những tồn tại khác. Tóm lại, buộc kích này, Bạch Tiêu Trác cho rằng ít nhất có thể dẫn xuất ra một chút, từ đó để cho chủ nhân của mình có thể quan sát càng rõ ràng hơn. phán đoán của Bạch Tiêu Trác rất chính xác, sự thật cũng đúng là như thế. Ngay khi Bạch Tiêu Trác tới gần hứa thành, Thì bên ngoài Thái Học, gương mặt của Đại Đế hiện ra ở bên trên cổ Hoàng Tinh Lập tức lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt Hồng Trần vong tỉnh lâu Bàn thờ ở trong tử đường Trên người của hồ đi đất tràn ra ánh sáng yêu dị Đồng thời trong học sinh bốn phía đạo đàn Thái Học Cũng không phải tất cả mọi người đều không cách nào nhúc nhích Bởi vì lực lượng tới từ thần vực Có một học sinh trong mắt lộ ra quang bằng bằng lãnh đang định cất bước Nhưng bây giờ có một vương thế lực Ở trong lòng bọn họ Mức độ quan tâm tới sinh tử của hứa thanh Đã vượt qua toàn bộ mọi người đạt tức cực hạn Bất luận thế nào Bọn họ sẽ không cho phép hứa thành bị người khác chém giết Cho nên bọn họ xuất thủ nhanh hơn tất cả Trong khoảnh khắc bạch tiêu trác tới gần hứa thành Một tiếng gầm giận dữ Chuyển khắp bốn phía thái học Tựa như lôi đình nổ vang định, Lôi sụp, Yếu Cố Tốc Bất Tám chữ Mỗi chữ đều siêu việt tên lôi Ẩn chứa sự bá đạo giống như là âm thanh của thiên đạo pháp tắc và quy tắc trong đó tức thì được vận hành tức cực hạn đã hình thành một tầng thứ tối cao mở miệng thành phép chữ định vừa ra dù bạch tiêu chắc có chất lực uẩn thần cứ bị chấn động mạnh một cái toàn thân bị cưỡng ép cố định một chỗ chữ lùi chuyển đến khiến cho thân hình của lão buộc phải lùi một bước cho đến chữ sụp vang vọng toàn thân của bạch tiêu trác đổ vang rõ ràng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ tàn vỡ nhưng vào thời khắc này lão cưỡng ép bộc phát ra thần tính mặc dù bản thân bị ảnh hưởng, nhưng một ngón tay hư ảo hình thành ở phía trước vẫn chỉ về Hứa Thanh. Những nơi nó đi qua là hư vô bị toái diện, tất cả sụp đổ, truyền ra một loại khí thế diệt sạch mãnh liệt. Cũng như chỉ trong khoảnh khắc này, nó lập tức bị chữ yếu cắt giảm, uy lực suy yếu hơn phân nửa. Ngay sau đó là chữ cố, hiệu dụng ở trên người Hứa Thanh hóa thành một cái lớp áo giáp phòng hộ vô cùng rắn chắc, giúp hắn chống cự lực lượng tới từ ngón tay của Bạch Tiểu Trác, âm thanh âm ầm vang vọng. áo giáp tàn vỡ thay hứa thanh thừa nhận tổn thương đồng thời chữ tóc ra chỉ khiến tốc độ lui về phía sau của hứa thanh tăng vọt ngay lập tức rời sang ngàn trượng chữ bất cuối cùng lực lượng của nó rõ ràng ẩn chứa thần tính lần này là lấy từ ý nghĩa bất diệt của thần linh bao phủ toàn thân hứa thanh hình thành quang mang màu vàng hóa thành một gương mặt nghiêm túc ở phía trước cởi hắn nhận lấy dư lực sau cùng tới từ ngón tay của bạch tiêu trác từ xa nhìn lại ngón tay của bạch tiêu trác biến ra sau khi toái diệt tất cả cuối cùng bị gương mặt nọ dùng bi tâm hung hăng đập tới va chạm với nhau trong khoảnh khắc tiếp theo gương mặt tàn vỡ trong đó lại truyền ra mấy ngàn tiếng kêu rên tàn vỡ ở trên lâm xẻ bảy nhưng mà cuối cùng tiếng ngón tay của bạch tiêu trác cũng không thể nào tiếp tục được nữa tán loạn tản ra giữa không trung hứa thanh đứng ở đời đó lông tóc không tổn hao gì trang cảnh này khiến cho mọi thế lực khắp nơi cũng sinh ra cảm giác ngoài ý muốn mãnh liệt ngoài ý muốn không phải là hứa thanh không sao mà là phe xuất thủ Hứa Thành là thần tử của giáo ta. Một giọng nói ẩm nhu truyền đến từ hư vô phía trước hứa Thành. Ngay sau đó, mảnh hư vô đó trực tiếp bị xé rách ra một đạo khe hở. Xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy rõ ràng trước mặt là một chỗ tế đàn. Tế đàn ấy tựa như có một tòa động thiên. Có thể nhìn thấy bầu trời ở trên cửa động thiên cùng với thần linh tàn diện treo cao trên bầu trời. Mà tế đàn mình mông tổng cộng có 999 bậc. Chỗ trí cao có một vị tu sĩ tân khoác trường bào bầu đen đang đứng. Dưới bậc thăng, mỗi bậc đều đứng rất nhiều người mặc hác bào, thậm chí bên trong địa quật phía dưới cùng. Còn có thể thấy càng nhiều người mặc hác bào đã khôi chân đảo tọa. Bề trong có mấy ngàn người. Mặt đất ở phía trước bọn họ có máu tươi, hiển nhiên chính là bọn họ đã thay thế hứa thành nhận lấy tất cả lực lượng từ từ ngón tay của bạch tù chác. Mà ngay lúc câu nói này vang vọng. người mặc khắc bào đứng người chỗ trí cao trên tế đàn tiến về phía trước một bước trực tiếp vượt qua khái hở hư không xuất hiện ở thái học đứng ở phía trước cửa thành ngay khi xuất hiện lực lượng uẩn thần từ trên người bộc phát khí thế như cầu vồng cơ thể nuốt sông nuốt núi đồng thời một đám khí tức tàn diện thần linh cũng tràn ra từ trên người của lão mà lão đến cũng khiến cho thế lực khắp nơi thay đổi sắc mặt đại tế chủ của chân lý tri ngôn thế lực xuất thủ cứu hứa thành nhanh nhất đúng là chân lý tri ngôn Một màn này khiến cho bạch tiêu trác nhíu mày. Đây không phải là người mà lão muốn dụ. Bọn họ nhìn như cùng một đường với trúc chiếu. Nhưng trên thực tế lý niệm hoạch tâm hoàn toàn khác biệt. Đơn thuần là bọn điên. Hình chiếu phía chân trời. Nhân hoàng về trong hoàng cũng cũng hơi ngừng mắt lại. lúc trước ông ta có thể xuất thủ. Nhưng đã lựa chọn xem thế nào. Bởi vì ông ta cũng muốn nhìn một chút. Xem sẽ có người nào tới cứu viện. Cho đến lúc này tâm tình của ông ta cũng có chút tương tự như bạch tiêu trác, Và lại càng bất ngờ hơn Vào lúc các phương thế lực đang kinh hãi, thì vị đại tế chủ của chân lý trì ngôn xuất hiện ở phía trước hứa thanh gần đầu lên. bên trong hắc bảo, không nhìn thấy gương mặt, chỉ có thể thấy một đôi mắt màu đỏ nhìn bạch tiêu chắc. Thần tử không thể động. Nói xong, hắc bảo nhân quay đầu nhìn về phía hứa thanh, hồng mang ở trong mắt, càng tràn ra sự tham lam, còn có âm thanh nuốt nước miếng truyền ra từ trong miệng của người này. Thần tử, lão nồ đã tới chậm. ngài không có tổn thương gì chứ nếu như để bị tổn thương rồi ảnh hưởng tới mùi vị bị lẫn vào khí thức khác vậy thì không thể ăn được nữa nói xong âm thanh luôn được miếng của lão càng mãnh liệt hơn mà thời khắc này âm thanh cùng loại cũng từ trong miệng của vô số người hắc bảo nhân chỗ tế đàn ở về trong khai hở truyền ra từng người ngẩng đầu về tham lam nhìn qua khai hở trông ngóng nhìn về phía hứa thành giáo lý của chân lý tri ngôn Là tìm kiếm người không chết giữa ánh mắt của thần linh tàn diện Bọn họ cho rằng đây là người mà thần linh tàn diện chiếu cố Người như vậy chính là thần tử của chân Lý Trì Ngôn Ăn thần tử, bọn họ sẽ càng tiếp cận thần linh hơn Từ xưa đến nay, bọn họ đều là làm như vậy Nhưng sinh linh bọn họ ăn nhiều nhất chính là người mà thần linh tàn diện mở mắt một lần không chết Về phần tu sĩ hai lần mở mắt không chết chân Lý Trì Ngôn cho địa phương khác có lời đồn đã từng ăn Nhưng rau chúng nhân tộc ở chỗ này thì lại chưa từng ăn Sau mặt của hứa thanh khó coi Hắn cũng không ngờ kẻ xuất hiện lại là chân lý trì ngôn Mà lời nói của đối phương Cũng để cho hắn lập tức ý thức được Hôm ấy bản thân lấy thần thuật Truy lại Mặc dù tìm kiếm đến chân lý trì ngôn Nhưng đồng dạng cũng bị người khác dò xét ngược Và trà ra được một ít chuyện của mình Vì vậy mới có đám điên để xuất hiện Mà bây giờ trong thần vực trên bầu trời viên cầu màu đen chuyển ra một tiếng gầm nhẹ Dưới đế kiếm ủy hiếp, nó cũng không miễn cưỡng xâm nhập, dường như tất cả cử động lúc trước chỉ là một hồi thăm dò. Bây giờ đã thăm dò ra được đáp án, nó lựa chọn lui về phía sau. Khai hở thần vực không hề mở rộng nữa, theo thời gian dần qua bắt đầu tu nhỏ lại, rồi dần dần mơ hồ. Về phần bạch tiêu trác mà thấy cục diện không giống như mình suy nghĩ, nó ngẩng đầu nhìn qua nhân hoàng phía chân trời. Nhân hoàng cũng nhìn lão, ánh mắt bình tĩnh, giống như đang nói cho đối phương biết, mình vẫn đang nhìn lão biểu diễn. ngay khi ánh mắt của sông phương va chạm, chẳng biết tại sao trong đầu Bạch Tiêu Trác nổi lên một câu hứa thành nói với lão ở bên trong phong hỏi quận hôm đó. Người không xứng đi theo tử thành thái tử. Bạch Tiêu Trác nhắm nghiền hai mắt. Thật ra, an nói cũng đúng, bởi vì ta không thuần túy. Lúc một lần nữa mở mắt ra, toàn bộ khí tức trên người của Bạch Tiêu Trác thiếu đi một chút tăng thương, nhiều thêm một chút linh động, cặp mắt của lão cũng trở nên thanh tản, giơ tay hung hăng. vỗ về phía trái tim trong bộ ngực mình dưới một vỗ này trái tim đến từ thần vực lập tức đổ tung truyền ra âm thanh đồ vắng cuồng bạo toàn bộ lực lượng thần nguyên ẩn chứa ở bên trong đó đồng loạt bộc phát không chứa lại một chút nào vào thời khắc này thân thể của lão cũng bắt đầu thiêu đốt kịch liệt tựa như thiêu thần thể hiện ra cảnh tượng rực rỡ cuối cùng của sinh mệnh ở giữa tiên địa loại bộc phát đó dạng thiêu đốt đó mang tới cho lão chính là trong khoảnh khắc trở thành đỉnh phong Khí thức ở trên người ầm ầm tăng vọt, lực lượng dị chất khuấy tán ra vô hạn, cảm giác thần linh cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn. Dưới dị chất ảnh hưởng, thiên mạc ở trên đỉnh đầu ngay lập tức mơ hồ, bên trong một màn mông lung xuất hiện tia lửa, những tia lửa tạo thành hoa là thiên mệnh hoa. Ngay từ đầu là một đóa, rất nhanh là hai đóa, ba đóa, trong khoảnh khắc thôi, toàn bộ bầu trời của Tây Học nửa đầy thiên mệnh hoa, thả mắt nhìn, giống như một bức họa quyền cực lớn được trải ra giữa thiên địa. vô cùng vô tận bạt ngàn vô số toàn bộ đều là lửa màu vàng hình thành rực rỡ như tơ lụa mà lưu hòa ở trên đó hoa chảy xuống rơi xuống đại địa tương tự có những bông hoa hòa diễm đua nở nhưng chúng không còn là thiên mệnh hòa nữa mà đã trở thành bỉ ngạn hoa màu sắc là màu đỏ vô biên vô hạn gió nhẹ lướt qua biển bỉ ngạn hoa do lửa tạo thành nổi lên tầng tầng rung động tựa như có người khẽ đẩy dây đàn cổ xưa truyền ra âm điệu luân hồi trên có thiên mạnh dưới có bỉ ngạn tạo thành biển hoa lửa vàng đỏ không ngừng đổ rộn không ngừng bộc phát đây là diễm hỏa có rất nhiều nghi thức để thành thần bây giờ xuất hiện ở thái học chính là một loại trong đó một khi những thứ lửa đó tồn tại vĩnh viễn như vậy chẳng khác nào thắp lên thần hòa cả mà lúc này bạch tiêu trác ở giữa thiên địa với thiên thể mơ hồ trong mắt người hậu thế mỗi một lần khoảnh khắc nhìn tới đều sẽ thấy một hình thái khác biệt đồng thời trong biển hoa chiến lực của lão cũng càng lúc càng kinh người nhưng đáng tiếc cuối cùng thì thắp lên thần hòa cũng không phải đơn giản như vậy là có thể thành công mà tồn tại khó khăn quá lớn Hồng Nguyệt thần từ thất bại bạch tiêu trác ở chỗ này vội vàng triển khai muốn thành công đơn giản là không có khả năng điểm này có thể nhìn ra một chút từ bên trong biển hoa trong thiên địa tia lửa ở biên giới của nó đã xuất hiện dấu hiệu bị dập tắt nhưng mặc kệ thế nào hiện giờ chiến lược của bạch tiêu trác đã đạt tới cực hạn trong nhân sinh của lão mà cảnh tượng trên cũng khiến cho tâm thần của toàn bộ người ngóng nhìn sinh ra gợn sóng, không biết có phải hai mắt của nhân hoàng phản chiếu tên lửa hay không, trong đó lộ ra ánh sáng rực rỡ. trong lúc tia sáng lập loè, giọng nói giống như tiếng thần linh lầm bầm của bạch tiêu chắc vang vọng trong hoàng đô. thiên địa là lô, chúng sinh là than, vàng đỏ sông hỏa, khai thần chi diệm, nhân hoàng mời đánh giá. Thấy ngầm truyền ra, bạch tiêu chắc lập tức hành động. Thiên mệnh hoa vòng qua bầu trời Bị ngoạn hoa với quân đại địa Lửa màu vàng cùng với lửa màu đỏ Kết nối hình thành một đạo sao băng thiêu đốt Gào thét về phía chỗ nhân hoàng mây xanh bốn phía, bầu trời cuồn cuộn Thiên mệnh và bị ngạn hoa cùng tách ra Lửa vàng đỏ cháy ngừng hực khắp bát phương Ánh sáng bình minh trước dọi vạn dặm lẻ 803 Hoa nở, hoa tàn Giống như con thiêu thần lao đầu vào lửa Trong mắt của toàn bộ những người quan sát Trang cảnh trước mắt chính là như vậy Nhân hoàng, là chúa tể duy nhất của nhân tộc hiện tại, là người mạnh nhất ngoại trừ chấp kiếm đại đế. Ở trước mặt của ông ta, quy hư cũng được, uẩn thần cũng vậy, thật ra không có khác nhau quá nhiều. Cho dù bạch tiêu chác thiêu đốt trái tim đến từ thần vực, thiêu đốt cả thân thể dung thần, đổi lấy lực lượng hòa diễm siêu việt tê lửa, nhưng kết quả vẫn không phải là ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt. Cô không thể nào chân chính thắp lên thần hòa, trở thành thần linh. Không thành thần, khó có thể địch lại được chúa tể. Cho nên... kết cục của trận chiến này cơ bản đã được ước định trước, nhưng bạch tiêu trác vẫn cố chấp trong mắt bình tĩnh và trong lòng thanh tản, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Thiên mệnh và bỉ ngạn vòng quanh người lão, Ra theo biển lửa hai màu vàng đỏ vạch phá bầu trời, mở đường bỏ qua không gian. Châu giới nhân hoàng chỉ xuất hiện hình chiếu hoàng cung ở bên trong thái học, nhưng đối với bạch tiêu trác hiện giờ mà nói, hư ảo hay chân thật đều giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của lão dung nhập thiên uy. Hình thành tia sáng đẹp mắt Giống như sao băng Từ trên chín tầng trời nhanh chóng tới gần Và vỡ hư vô Xuất hiện ngay ở phía trước nhân hoàng Ra tay hợp lại một chỗ Lòng bàn tay khép lại Hai ngón tay hợp thành kiếm Sau đó hội tụ tất cả lực lượng Cả trong và ngoài thân thể vào hai ngón tay Bao hàm cả hai ngọn lửa màu vàng màu đỏ bốn phía Bao gồm cả thiên mệnh và bì ngạn hoa Càng bao hàm cả tính mệnh Thời gian cùng với tất cả của lão Tới gần nhân hoàng Sống nhiệt tản ra cuộn cuộn, bát vương đều đang thiêu đốt. thế giới là một mảnh bặn vẹo, làm cho người ta cảm giác tựa như hình chiếu của Hoàng cung, cũng bị ngọn lửa hừng hực ăn mòn. Đám tiền vương di chứng nhân hoàng, ai cũng ngẩng đầu, tản ra khí tức trên người, muốn xuất thủ, nhưng lại bị nhân hoàng ngăn cản. Thú vị! Nhân hoàng lạnh nhạt nói, giờ tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng đưa về phía biển lửa, tựa như sao bắn nó vọt tới. Ngón tay đó thoạt nhìn rất bình thường. hình như không ẩn chứa bất luận tu vi hay lực lượng gì cũng chưa từng xuất hiện hư ảnh khổng lồ nào cả nhưng ngay khi hạ xuống va chạm cùng với song chỉ tạo thành kiếm của bạch tiêu trác thiên địa lập tức nổ văng truyền ra âm thanh đình tài nhức óc giống như vô số ngôi sao đồng thời bùng nổ toàn bộ thế giới giống như cũng run lên chấn động tạo ra càng làm cho thái học lắc lư có dấu hiệu sụp đổ ở bên ngoài hoàng đồ có sấm sét nổ văng thiên địa phong vân đột nhiên biến đổi bầu trời lập tức trở nên tăm tối mây đen cuộn mình tiếng sấm rền vang một cỗ uy áp khủng bố khó có thể hình dung tản ra khắp bốn phương mà đầu nguồn của tất cả lực lượng khủng bố ấy là nhân hoàng và bạch tiêu trác thân thể của nhân hoàng không có bất kỳ biến hóa nào không hề bị ảnh hưởng chỉ có một góc của hoàng bào là hơi lay động mấy sợi tóc như bị gió nhẹ thổi qua tung bay về phía sau chỉ thế mà thôi còn về phần bạch tiêu trác thân thể của lão run rẩy kịch liệt thân hình vốn đã mơ hồ thì lúc này giống như là bồ công anh đang phiêu tán dần dần biến mất nhưng ánh mắt của lão vẫn rất dáng nhìn nhân hoàng gần ở trong gang tức, trong miệng truyền ra tiếng nói lầm bầm mệnh ngạn chi trùng thần chi hỏa diệm thiên mệnh hoa lượn lời chung quanh lão một lần nữa nở rộ lập tức đạt tất tận cùng sau đó héo rũ trở thành cho tàn hồi tụ đến trước mặt bài tiêu trác bị ngạn hoa cũng vậy trong khoảnh khắc rực rỡ sau đó tiêu tán hóa thành cho tàn bay tới còn có biển lửa màu vàng đỏ từ bốn phía bốc lên rồi hội tụ tới cuối cùng tràn vào trước mặt bạch tiêu trác không một tia dư thừa ra ngoài mà dưới loại hội tụ đó một đóa hoa kỳ dị đặc thù dụng hợp thiên mệnh và bỉ ngạn nở rộ ngay ở trước mặt bạch tiêu trác đóa hoa này thần thánh toàn thân thiêu đốt hỏa diễm chói mắt vô cùng sự xuất hiện của nó cũng hấp dẫn ánh mắt của nhân hoàng ngay sau đó Bạch tiêu chác nhẹ nhàng thổi rất một hơi. Hơi thổi bay tới trên đó kỳ hoa, bông hoa lập tức phiêu tán, cánh hoa vườn quanh bốn phía nhân hoàng, dường như lấy ông ta làm trung tâm, muốn tạo thành một đóa hoa mới. Trong mắt của nhân hoàng lộ ra một tia âm mù, bình tĩnh mở miệng nói. Chết! Một chữ chuyển ra. Trong khoảnh khắc toàn bộ cánh hoa bốn phía lay động và tàn vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, cuối cùng trở thành chó bụi. mà bạch tiểu trác trước ngón tay của nhân hoàng giống như đã hoàn thành tất cả sứ mệnh hay bắt nhắm nghiền thân thể của lão hoàn toàn tan thành mây khói trở thành vô số thấu kính ẩn chứa ký ức vỡ vụn rồi biến mất trở thành tro hình như không muốn bị dơ bẩn do cho bụi nhiễm vào bản thân ngay khi thu hồi ngón tay nhân hoàng hơi vung tay áo lên tạo thành một cơn gió cuốn lên những bụi bặm đã dần dần không nhìn thấy ở phía trước tản ra khắp bốn phương hoàn toàn không còn tung tích còn trên bầu trời trong khe hở đến từ thần vực truyền ra một tiếng thờ dài cổ xưa sau đó Khe khe cũng bắt đầu khép lại tất cả tựa như đều đã kết thúc bạch tiêu chắc vị quận trường phong ngoài quận đi theo từ thanh thái tử từ thời từ thanh thượng quốc lịch sử của lão đã chôn xuống trong năm tháng bây giờ nhân sinh của lão dường như cũng trở về với số mệnh từ đầu đến cuối từ thanh thái tử đều không xuất hiện thiên mạc ở bên ngoài không hề tầm tối nữa bầu trời chiếu rọi ánh chiều tà bao trùm trọn vẹn đô thành vào bên trong ánh sáng vàng óng ánh trên cổ hoàng tinh gương mặt của đại đế liếc đế mắt nhìn tái học anh mất thơm sâu chỉ là không biết ngài đang nhìn nhân hoàng hay là hứa thành, hoặc là nhìn cái hờ thần vực cố với tồn tại không ai phát hiện ở bên ngoài cái hờ trong lòng hứa thành cũng có gợn sóng nhìn cái hở trên thiên mạc hắn nghĩ tới từng màn trong phong ngoài quận lúc trước hắn tới hoàng đô chưa từng ngờ tới lại có thể nhìn thấy bạch tiêu trác và tử thành tái tử ở đây Bạch Tiểu chắc là kẻ thứ nhất, ô nhà là kẻ tiếp theo. Hắn lầm bầm trong lòng, mà thời khắc này, tâm tình của mỗi học sinh trong thái học vẫn còn là kích động, khó có thể bình tĩnh. Có phấn khởi, có phức tạp, có lo lắng không yên và mờ mịt, đủ loại suy nghĩ, mỗi người một kiểu. Luận đạo thái học đến đầy kết thúc, nhân hoàng chậm rãi ngồi lại ghế rồng, toàn bộ hình chiếu của hoàng cung dần dần mờ hồ. Đề kiếm cũng trở về, dung nhập vào về trong cơ thể hứa thanh, còn có những khôi lỗi của bạch tiểu trác theo lão tử vong đều mất đi sức sống rơi xuống đại địa mắt thấy tất cả chân chính hạ màn Phụ chủ thấy học đứng ở trên không trung về mặt mang theo cảm khái vừa muốn mở miệng tuyên bố luận đạo kết thúc nhưng vào lúc này ở bên trong tâm thần hứa thành đợt nhân truyền đến cảm xúc chấn động mãnh liệt của cái bóng chủ ăn hôn thời gian muốn chạy trốn hứa thành nghe được thì lập tức ngẩng đầu hai mắt là một mảnh đen kịt Lực lượng cấm độc bầu phát hình thành thần mục Nhưng mà hắn thấy tất cả mọi thứ Vẫn bình thường như cũ Bầu trời bình thường, khai hở bình thường Tất cả chung quanh, tất cả không có gì khác lạ cả Mà cái bóng đã đi theo hứa thanh nhiều năm Tự nhiên biết rõ Nên làm như thế nào Cho nên trong chốc lát đã dung nhập vào bên trong cơ thể hứa thanh Hồi tụ ra ngoài hai mắt của hắn Giống như một chiếc kính mắt Tăng cường cho hắn Giới lực lượng thần nguyên cùng với sự quỷ dị Của cây bóng phối hợp Và thời khắc này. Một cảnh tượng có rất ít người thấy bất ngờ xuất hiện ở trong mắt hứa thanh, mặc dù vẫn còn có chút mông lung, không quá rõ ràng. Nhưng hứa thanh vẫn chú ý thấy, dưới cái khe sắp hoàn toàn biến mất ở trên màn trời, có một đám hồn đang rung nhập vào khe hở, chuẩn xác mà nói khả năng đây không phải là hồn, mà là một đoạn thời gian giống như bụi bạm vậy. Đạo hồn đó rất đặc biệt, nếu không phải cái bóng quá chặt, hứa thanh căn bản là không thể nhìn thấy. Chính là thời gian của bạch tiêu chắc Được từ thành thái tử lấy đi hôm ấy Một cây vùng tay áo cuối cùng của nhân hoàng Nhìn như tàn đi bụi bặm Nhưng bây giờ xem ra có vấn đề Ánh mắt hứa thành chợt lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt Nhưng hắn bây giờ không phải là lúc suy tư cách làm của nhân hoàng Gần như là không có một chút do dự nào Hình thái thần linh ở bên ngoài cơ thể của hứa thành Âm ầm tàn ra Hóa thành hơn mươi vạn đạo hồn ti Trong khoảnh khắc bay lên bầu trời trở lại cho ta trong miệng ngớt thanh truyền ra giọng nói bằng lãnh hồn tiếng ngút trời trong khoảnh khắc đến biên giới của khe hở bỗng nhiên bao bọc về sợi hồn thời gian nọ mà cái bóng cũng không cam chịu rớt lại phía sau nhanh chóng lan tràn nếu như bạch tiêu trác lúc trước mặc dù cái bóng khát vọng muốn ăn nhưng không có dám tới gần nó biết mình căn bản là không ăn được cũng chính là loại cảm giác khát vọng hóa thành dày vỏ ấy đã khiến cho nó từ lúc bắt đầu luôn nhìn chằm chằm vào nội tâm kích động càng ngày càng mạnh Nhưng bây giờ, nó cảm giác được sự hồn thời gian đó so sánh với bạch tiêu trác khủng bố lúc trước, rõ ràng không có nguy hiểm gì nữa. Về phần mùi vị, trong lòng của nó nhận thấy, so với vừa rồi càng thơm hơn. Giống như sau cái trải qua đông đảo kiếp nạn, cuối cùng tẩy luyện đi tất cả tạp chất, chỉ còn lại nguyên chất. Cũng thật ứng với câu nói, thiên điệu là lô, chúng sinh là than. Dùng cái này để rèn luyện, phản pháp quy chân, mà nguyên chất đó có thể truyền thế thành người. trong hoàn cảnh đặc biệt cũng có thể truyền thế thành thần thiên sinh cho nên thời khắc này cái bóng điên rồi âm thanh nuôi tấm miếng của nó truyền ra khắp nơi ở cùng một chỗ với một trăm vạn hồn ti của hứa thành trong mấy chốc lan tràn lên thiên mạc chợt bắt về sự hồn thời gian nguyên chất nọ trang cảnh ấy lập tức khiến cho mọi người trồng thái học cùng với thế lực khắp đời chú ý đồng loạt kinh hô trong hình chiếu hoàng cùng đang tiêu tán nhân hoàng cũng nhìn lại dưới hứa thành điều khiển một trăm vạn đạo hồn ti nhanh chóng chuyển động trên thiên mạc đan dệt thành một tòa lồng giam cự đại tòa lồng giam này cực kỳ kinh người phong tòa tất cả phương vị cái bóng càng hợp lại hóa thành bóng mờ không tiếc cái giá lớn áp vào bên trên khe hở thần vườn đã khép lại dùng thân thể lấp kín đường về vòng ngừa thức ăn chạy trốn làm xong tất cả trong mắt thứa thành bốc lên hạt ý giơ tay phải lên bầu trời hùng hằng xiết lại lồng giam bằng hồn ti lập tức cò rút trong mấy chốc từ to biến nhỏ hóa thành một quả hắc cầu lớn cỡ năm đấm rơi thẳng đến trong tay hứa thanh hứa thanh bắt được không hề liếc mắt nhìn cô không cho đạo hồn ấy bất luận cơ hội truyền ra ý thức nào nằm con tay dùng sức một lần nữa bóp vào âm một tiếng qua cầu ra một trăm vạn đạo hồn tì áp xúc thành điên cuồng tuôn phệ về sợi hồn thời gian bị bao phủ bên trong cái bóng gấp gáp vội vàng gia nhập cuối cùng cắn được mấy miếng nó có lòng tiếp tục nhưng mà tốc độ ăn của nó hiển nhiên không bằng hồn tì chẳng mấy chốc Sợi hồn thời gian đã hoàn toàn tan thành mây khói Không còn tồn tại Mà lực lượng ẩn chứa ở bên trong đó Tạo thành chất bổ dưỡng vô cùng kích người Hứa thành có thể cảm nhận được Hồn ti của mình rõ ràng đang phân liệt Vì sợi hồn nguyên chất nọ ảnh hưởng Xuất hiện thuế biến 140 vạn, 160 vạn, 180 vạn Chẳng mấy chốc Theo hồn câu nổ tung 200 vạn hồn ti phô thiên cái địa Nhìn thấy mà giật mình Mà hứa thành đứng ở dưới 200 vạn đạo hồn ti Tóc dài phấp với tay áo bồng bềnh giống như thần ma khí thôn sơn hà bạch tiêu trác thì hình thần câu diệt nhân hoàng lướt mắt nhìn hứa thanh hình chiếu hoàng cung hoàn toàn tiêu tán cùng lúc đó bên trong trích tinh lâu quốc sư nhìn thái học nhắm nghiền hai mắt chương 104 đăng hòa hoa khai cuộc hỗn loạn ở bên trong thái học cứ như vậy mà kết thúc gương mặt của đại đế trên cổ hoàng tình chậm rãi trầm xuống biến mất không thấy gì nữa Đầu của phát tượng đại đế cũng chậm rãi quay lại, sừng sững ở trước cầu vồng bất động như trước. Hoàng cung phát giáng cũng trở về trạng thái bình thường, về trong hồng trần vong tình lâu. Hồ lý đất trong điện thờ từ đường khẽ cười một tiếng, nhắm hoài mắt lại, hóa thành một bức tượng đất. Bầu trời của thái học khai hở thần vực cũng hoàn toàn tan biến. Mặc dù một màn hỗn loạn bởi vì luận đạo hình thành đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó lại cực lớn. Cũng để lại lo lắng trong đội tâm của thế lực khắp nơi. đồng thời ảnh hưởng đối với học sinh Thái học càng vô cùng sâu xa. Vô số học sinh có mức độ thường thế khác biệt. Vì vậy, trầm mặc và phức tạp đã trở thành không khí chính của Thái học bây giờ. Nhất là bầu trời của Thái học là một mảnh tàn phá, có rất nhiều vị trí có thể thấy được điểm yếu. Còn có một số nơi càng là như giống như mặt băng hỏa tan, xuất hiện ăn mòn, giống như hắc động, như vết loét trên làn da, không thể nào tự lành. Mà mặt đất cũng không khá hơn chút nào. không nói thành tổ ong nhầm mắt thường có thể thấy được có rất nhiều khu vực đang sụp xuống nhìn vào tổng thể chăn đầy cảm giác tan tành nhìn qua tất cả hình như nếp nhăn trên mặt của phủ chủ thái học nhiều thêm một chút so với trước lão thở dài một tiếng Giờ tay phải điểm một ngón tay đến bầu trời Trọng tổ cùng phối hợp với phủ chủ thái học còn có lưu chủ của tất cả các lưu phái ở bên trong thái học bao gồm cả lưu chủ dị tiên lưu cũng trong đó bấy giờ từng người đều giơ tay phải lên, vận hành quyền hạn lưu chủ thái học có được. Trong khoảng thời gian ngắn, từng tòa tháp trắng tràn ra ánh sáng màu trắng, hình thành sóng khí khuếch tán đại địa, đồng thời cũng riêng phần mình bốc lên từng cột sáng, xông thẳng lên thiên mạc của thái học. Trong khoảnh khắc sau đó, bầu trời xuất hiện rất nhiều phủ văn nân ký hình bát giác, lập lòe ánh sáng màu trắng, lan tràn trên bầu trời rồi trải rộng khắp mặt đất. Những phủ văn đơn ký này xếp lại với nhau, tạo thành một hình bát quái thật lớn trong đó có từng vòng vườn quanh dựa theo quy luật nào đó chuyển động qua lại với nhau mà từng vòng tuần hoàn nguyên vẹn khiến cho không gian phá toái của thái học có phần được sửa chữa và hồi phục lại đại địa cũng là như thế tương tự là bát quái trận tương tự có từng vòng chuyển động trong lúc thiên địa cùng vang lên tiếng âm mầm tốc độ khôi phục không gian của toàn bộ khái thái học cũng được tăng tốc cho đến thời gian sau một nén nhằng bầu trời nắng giáo sáng sủa toàn bộ chỗ phá toái tàn biến Đài đĩa không còn hạt bụi, toàn bộ mặt đất sụp xuống đều trở lại như cũ, tất cả đều trở về giống như trước khi luận đạo. Luận đạo kết thúc, dị thiên lưu, thắng. Giữa không trung, vô chủ thấy học đào mắt nhìn có toàn bộ học sinh, cuối cùng nhìn về phía đạo đài dị tiên lưu, trọng điểm ánh mắt của lão là hứa thành đã khoanh chân ngồi xuống. Trong mắt của lão ẩn thâm sâu, ẩn chứa sự sắc bén, giống như có thể nhìn thấy thấu nhân tâm. Lời của lão cũng hoàn toàn tuyên bố trận luận đạo này đã kết thúc. Sau khi nói những lời này, thân ảnh của phụ trù bông bềnh bước đi, về phần tam hoàng tử một mực đi theo sau lưng của lão. Nếu như đổi thành lúc trước, khi chưa thấy sự kiện vừa xong, nhiều nhất mặt ngoài chìm mỉm cười, động viên một phen với nhiều học sinh, sau đó sẽ rời đi. Nhưng bây giờ, gã cùng kinh cúi đầu về phía chỗ hứa thành, sau đó mới dám rời đi. Mà sau khi hai người đó ra khỏi, trong thái học tạm thời yên tĩnh, Tiếp theo bạo phát ra nhiệt điệt và tiếng hoàn hồ, tất cả âm thanh đều đến từ học sinh của dị tiên lưu. Nhưng học sinh này trước khi luận đạo không dám nói mình quen biết hay có quan hệ với dị tiên lưu, bây giờ vô cùng kích động phấn cởi. Bởi vì bọn họ biết rõ, sau trận luận đạo này, dị tiên lưu vừa đánh bại và trần dung tần lưu sẽ không còn trở ngại nhất định một bước lên trời. Đại thế của dị tiên lưu đã đến. Điểm này cũng có thể thấy được một chút từ đạo cầu vầng lập lè bát vương trên đạo đài. thậm chí sau sự tình hôm nay có rất nhiều học sinh tập trung cố càng hướng tới dị tiên lưu nhưng so với việc dị tiên lưu tăng vọt dung thần lưu tư cách là một phương thất bại thì lúc này đã mất sạch vận số toàn bộ học sinh dung thần lưu từ cao tầng tới thủ tịch xuống dưới là đệ tử bình thường nội tâm đều lo lắng cộng yên và bờ mịt còn có người hối hận trong lòng nhưng tất cả cuối cùng đều hóa thành sự phẫn nộ phẫn nộ đối với bạch tiểu trác tiếp theo bọn họ phải đối mặt tất nhiên là thái học thậm chí cả hoàng đô nhằm vào điều tra bạch tiêu chắc nhất là đám cao tầng dung tần lưu một người cũng không thể trốn thoát trừ khi bọn họ có thể qua được thẩm tra nói cách khác tử vong là kết quả khó tránh sự thật cũng đúng như vậy trong lúc tiếng hoàn hồ tăng vọt hắc vệ của thái học cùng với thân vệ của hoàng đô đã cùng nhau đi đến ở ngay trước mặt toàn bộ học sinh mang đi toàn bộ cao tầng của dung tần lưu và lại cưỡng chế vòng ấn học sinh của dung tần lưu trở về khiến cho bọn họ trong đoạn thời gian về sau chỉ có thể ở lại tái học chờ đợi những đợt điều tra tiếp theo. Mà tháp trắng của Dung Tần Lưu cũng tương tự Dị Tiên Lưu lúc trước bị phong vấn rồi. Lúc này, Hứa Thành đứng lên cùng với lưu chủ Dị Tiên Lưu và Trần đạo tắc đi xuống đạo đài. Đám học sinh Dị Tiên Lưu túm tụ một đường về tới tòa tháp trắng của Dị Tiên Lưu. Ở bên ngoài tháp trắng, lưu chủ Dị Tiên Lưu hít sâu tuyên bố với học sinh, ngày mai Dị Tiên Lưu lại mở ra. Trong tiếng hoan hô vô cùng nhiệt liệt, Lưu chủ dịu tình lưu không người cúi đầu về phía hứa thanh. Trần Đạo Tắc ở bên cạnh cũng là như vậy. Hứa thanh hiểu bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mình. Vì vậy hắn đi vào tháp trắng. Ai người đi theo sau cùng bước vào. Rồi cửa lớn của tháp trắng chậm rãi đóng lại. Những học sinh bên ngoài cô biết thiện giờ không tiện quấy giày. Vì vậy ai cũng kích động cung bái về phía tháp trắng. Sau đó lựa chọn rời đi. Bên trong tháp trắng là một mảnh im lặng. Dưới ngọn đèn dầu sáng ngời Hứa Thành đứng ở trước giá ngọc giản, nhìn qua vô số điển tịch phía trên. Đằng sau của hắn là lưu chủ diện tiên lưu và Trần Đạo Tắc đứng cùng kính. Trong lòng của bọn họ có quá nhiều vấn đề, nhưng bây giờ đứng ở chỗ này, đối mặt với hứa Thành, dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết làm thế nào để mở miệng. Sự thật là đầu nguồn nhất bạch dị tiên lưu đã trở thành ở trên người hứa Thành. Việc này khiến nội tâm của bọn họ có chút lo được lo mất. Bởi vì có người chỉ cần nói một câu Có thể quyết định hương suy Thứ quý giá nhất của ngươi, Thế nên lo lắng công yên Cùng do dự Có lẽ là đương nhiên thôi Đây thật ra chính là nhân vật lớn Ba chữ nhân vật lớn Nhiều khi không phải là tuyệt đối Mà là tương đối Hứa thành hiểu rõ cảm thụ của bọn họ Kinh lịch từ thất huyết đồng Tới phong ngoại quận Đã để cho hắn từ một thiếu niên Đi ra từ khu ổ chuột Nhanh chóng thuê biến và phát triển Cho nên hứa thành mở miệng Giọng nói của hắn vang vọng Ở bên trong tòa tháp trắng đạo trùng dị tiên là hồn trùng của ta biến thành chỗ lợi và hại của hồn trùng vào lần đầu tiên đưa cho lưu chủ ta đã nói rất rõ ràng bên trong ngọc giản đồng thời đúng là ta chỉ có thể cần nhất niệm thu hồi toàn bộ tu vi do hồn trùng sinh ra nhưng ta sẽ chỉ làm như vậy dưới một loại tình huống đó là con làm trái nhân đạo hứa thành nói dòm xoay người ánh mắt sắc bén nhìn về phía lưu chủ dị tiên lưu và trần đạo tắc hai người chắp tay cúi đầu nếu như bọn họ không biết thân phận của hứa thành Như vậy những lời đó, bọn họ Cũng chỉ đành bán tín bán nghi Phòng bị cũng tốt, cảnh giác cũng được Đều không thiếu Coi như là cúi đầu cũng chỉ là ghế tạm thời Lợi dụng lẫn nhau lấy hay bỏ mà thôi Nhưng hiện giờ thì không giống rồi Bởi vì hứa thành có một thân phận rất trọng yếu Đó chính là người chấp kiếm Có thể được đại đế nhận thức Trở thành người chấp kiếm Như vậy lời của hắn tự nhiên có đủ lực lượng Khiến người khác tin phục Cho nên đối với lưu chủ dị tên lưu và trần đạo tắc bọn họ tin tưởng những lời hứa thành nói hứa thành vùng tay phải lên từ 98 đạo hồn trùng màu tím trong cơ thể một lần nữa lấy ra ba đạo đưa đến trước mặt hai người các người có thể lựa chọn người thích hợp dùng nhập hồn trùng màu tím mà trình độ bố cục cụ thể của dị tên lưu các ngươi tự mình quyết định đi về sau ta cũng sẽ phòng theo đồ đằng mới vẽ chi tiết lại tặng cho nơi đây để học sinh có thể coi đó là mục tiêu tu luyện tuần pháp chỉ Lưu chủ dị tiên lưu hít sâu, ngưng trọng mở miệng, động tác vô cùng tôn kính và quý trọng thu hồi ba đạo hôn trùng bầu tím, sau khi tiếp tục suy nghĩ một hồi, một lần nữa chắp tay. Hứa tồn, thân phận bên ngoài của ta là tham sự của Phụng Hoàng Cung, nếu có chỗ cần tới còn xin phần phó. Hứa thành không ngồi thân phận bên ngoài của lão, nhưng với tư cách là người có lợi ích buộc chặt nhất, lưu chủ dị tiên lưu vẫn tự mình nói ra. Trần Tạo Tắc bên cạnh cũng trầm mặc Sau đó trầm thấp mở miệng nói Hứa tồn Ngàn năm qua ta cũng không rời khỏi thái học May mắn có hồn trùng Mới khu phục lại ý thức Nắm quyền lại thân hình Lúc đầu thân phận bên ngoài của ta Là một trong trưởng lão chấp hành Của tinh đế cực thượng tông Bây giờ sự tình của diện tiên lưu Đã tạm thời ổn định Ta cũng dự định trở về bên ngoài tông môn Tinh đế cực thượng tông Hứa thành những điều suy nghĩ Hắn nghĩ tới suy đoán đội trưởng đi tới phân tông của tông này, vì vậy nhẹ gật đầu. Mà theo hứa thanh chủ động mở miệng, lưu chủ dị tiên lưu và Trần Đạo Tắc, cũng hỏi về hứa thanh về con đường tu hành hồn tí dị tiên. Trên mặt công pháp thì hứa thanh không có gì để chỉ điểm, nhưng hạch tâm dị tiên lưu là từ hắn cảm ngộ, kết hợp với thần linh thái. Hắn nói cho hai người biết ý nghĩ của mình. Đối với hai người Trần Đạo Tắc và nói, lời nói của hắn có ý nghĩa rất sâu xa, khiến cho tâm hồn của bọn họ gợn sóng hiệu dụng của hồn ti mô phỏng thần nguyên thiêu đốt thần ảnh đột phá bích trướng cái gọi là dị tiên nhất niệm là thần nhất niệm là tiên hai người nối lên ngàn vạn suy nghĩ thời gian cũng chầm rãi trôi qua cho đến khi hứa thanh rời khỏi tháp trắng bước vào hoàng đô thì đêm đã là khuya bầu trời là một mảnh sân cấu màu đen bao phủ lộ ra cảm giác đặc biệt thâm sâu mà yên tĩnh những ngôi sao lấp lánh ở trên bầu trời đêm giống như một đôi mắt thần bí dòng ngó thế giới bên dưới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 chính là nữ tử thần bí xuất hiện ở phân tông của tinh đế cực thượng tông hứa thanh quay người ánh trăng lập tức phóng đại trở thành ánh trăng bầu tím bao phủ phố dài cùng lúc đó một trận biến hóa quỷ dị đang xuất hiện ở bên trong cổ hoàng tinh cổ hoàng tinh mây mù lan tràn chậm rãi lưu động phía trên chỗ thật sâu trong hoàng cung trong tòa tế đàn hình ngũ giác to lớn nằm có quan tài màu vàng tràn ra hoàng khí khủng bố nhưng đạo hoàng khí ấy giống như đã bị ăn mòn xâm nhập qua màu sắc đèn nhánh giống như từng con hắc long hiện ra sự tử vong và dạ âm thanh kêu rên vòng quanh chiếc đèn ở giữa nhanh chóng chuyển động mà chiếc đèn nhỏ màu tím vốn đang là trạng thái dập tắt nhưng trong khoảnh khắc này vị trí bất đèn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lửa lay động đó là đoàn lửa màu vàng đỏ rất yếu giống như chỉ cần có gió thổi qua sẽ lập tức bị dập tắt Trong ngọn lửa có một đóa hoa với đặc thù của bị ngạn và tiên mệnh hoa như ẩn như hiện đó chính là bông hoa cuối cùng mà bạch tiêu trác hiện ra, cũng là vật phẩm trưng bày cuối cùng trong nhân sinh của lão. hết trường 184, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.